Chương 8 Bản phúc trình đầu tiên của bác sĩ Watson Lâu đài Baskerville, 13 tháng 10 Holmes thân mến! Qua những lá thư và những bức điện của tôi, anh đã biết được tất cả những gì xảy ra trong thời gian gần đây tại xóa xỉnh buồn bã nhất thế giới này. Càng ngày nỗi buồn của khu đầm lầy càng thấm sâu vào tâm hồn của tôi Tôi cảm thấy nước Anh hiện đại đã lưu lạc ở một nơi nào đó Xung quanh tôi toàn là những dấu tích sinh hoạt và lao động của con người thời tiền sử Đây là hang động của họ Kia là các nấm mồ Và kia nữa là các tảng đá khổng lồ Có lẽ chứng minh cho tinh thần của họ Khi nhìn những triền núi bị đào bới bởi những công cụ thô sơ làm thành những hang động này, ta như quên mất là mình đang sống ở thế kỷ nào. Và nếu như dưới vòng mái thấp của một trong những hang động đó, đột nhiên xuất hiện một người choàng lông thú, râu ria xòm xoàm đặt mũi tên có đầu bịt đá vào cung, thì anh sẽ thấy rằng sự tồn tại của con người ấy thích hợp hơn so với sự tồn tại của anh điều lạ lùng hơn hết là tại sao những người này đều ở rất đông tại một nơi chẳng màu mỡ chút nào tôi không phải là nhà khảo cổ nhưng theo tôi đấy là một bộ lạc bị đe đau cưới cổ nên thỏa mãn với nơi mà bộ lạc khác từ chối Tuy nhiên Tất cả những điều vừa nói không hề có liên quan chút nào tới sự có mặt của tôi ở đây Và chắc có lẽ cũng không hề làm anh quan tâm Cho đến bây giờ tôi vẫn không đủ sức quên đi thái độ thờ ơ của anh tới vấn đề Mặt trời quay quanh trái đất hay trái đất quay quanh mặt trời Vậy thì hãy chuyển sang những sự kiện có quan hệ trực tiếp với Ngài Henry vậy Một vài ngày gần đây Anh đã không nhận được một tin tức nào là vì tôi không biết kể về cái gì cả. Thế nhưng, từ khi một sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra, thì giờ đây chúng ta đã nắm được những tin tiết khá quan trọng đối với vụ án. Một trong những tình tiết ấy là có một người tù khổ sai ẩn nấu trong khu đầm lầy. Có cơ sở vững chắc để nói rằng, Hắn đã rời khỏi vùng này Và sống yên ổn tại những trang trại đơn độc nào đó Từ khi hắn vượt ngục đến giờ Đã hai tuần trôi qua Thật khó tưởng tượng nổi Một người có thể sống qua thời gian như thế Trên khu đầm lầy Thật ra ở đấy cũng có nơi trú chân Bất kỳ hang đá nào cũng có thể thành nơi nương nấu của hắn Nhưng thiếu ăn thì không thể sống nổi Nếu hắn không bắt cụ để ăn, rõ ràng là hắn đã rời khỏi vùng này, và người sống ở các trang trại yên tâm hơn. Chúng tôi, bốn người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng, sống ở lâu đài Baskerville, trong tình trạng lúc nào cũng tự bảo vệ được mình. Nhưng xin thú thật với anh, khi nghĩ tới Stapleton, tôi lo ngại không yên. Họ không có những láng giềng gần gũi nên khó nhờ cậy vào sự giúp đỡ của ai cả. Người nữ hầu phòng, một đầy tớ già, em gái và anh trai. Đấy là tất cả những người sinh sống ở Mary Pitt. Họ sẽ ở trong tay tên giết người này nếu hắn đột nhập vào nhà của họ. Tôi và Ngài Henry rất lo ngại cho họ, và thậm chí muốn để người chăn ngựa ngủ lại ở Mary Pitt. Nhưng Stadleton không chịu nghe. Có điều là năm tước bắt đầu quan tâm đặc biệt đến cô láng giềng xinh đẹp. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì ông ta là một người ưa hoạt động, còn cô gái là người phụ nữ đẹp mê hồn. Trong cô có cái gì sôi nổi của người dân vùng nhiệt đới, ngược lại hẳn với ông anh. Vào thời gian này, trong ông anh rõ ràng là một là có một bí ẩn nào đấy nung nấu ông ta. Cứ xét theo mọi phương diện thì ông ta có ảnh hưởng lớn tới em gái mình. Nhiều lần trong khi nói chuyện, tôi có dịp bắt gặp những cái nhìn của cô hướng về ông anh mình, như đang chờ sự đồng tình của ông. Ông đến thăm ngài Henry vào ngày hôm đó và sáng ngày hôm sau, ông đã đưa chúng tôi đến nơi diễn ra sự cố có quan hệ tới truyền thuyết về Figol. Chúng tôi đi sâu vào khu đầm lầy, tới vài giọng lọt vào một bình nguyên không lớn, trông huyền ảo. Một lối hẹp nằm giữa những cột đã đưa chúng tôi tới bãi cỏ thoáng đãng. Ở giữa bãi cỏ có hai tảng đá lớn co lại. Ở phía trên khiến người ta liên tưởng tới những chiếc nanh khổng lồ của con quái vật nào đấy. Mọi thứ ở đây hoàn toàn phù hợp với sự mô tả, khung cảnh bùng nổ tấn bi kịch xưa kia. Ngài Henry chăm chú quan sát mọi hướng, nhiều lần hỏi Stapleton rằng lẽ nào Stapleton lại tin vào sức mạnh siêu nhiên ảnh hưởng tới công việc của con người. Giọng ngài có vẻ khinh mạng, nhưng ngài lại rất nghiêm chỉnh chú ý nói chuyện này. Stapleton trả lời một cách dè dặt. Ông ta không nói nhiều và tỏ ra thông cảm với nỗi lòng của Nam Tước. Ông ta kể cho chúng tôi nghe một vài trường hợp tương tự trong các gia đình khác và làm cho chúng tôi có cảm giác là ông cũng tin vào truyền thuyết về con chó của dòng họ Baskerville. Khi quay trở lại, chúng tôi tạc vào ăn sáng ở nhà Stapleton. Ngài Henry làm quen với cô Stapleton từ lúc nào chẳng rõ. Cô ta đã cuốn hút ngài ngay từ lúc mới gặp nhau. Lúc chúng tôi trở về, thì thỉnh thoảng, ngài lại nói về cô ta. Từ đó trở đi, không ngày nào là chúng tôi không gặp gia đình Stapleton. Hôm nay họ ăn cơm trưa ở chỗ chúng tôi, và ngài Henry đã nói đến chuyến viếng thăm họ vào tuần tới. Hình như ông Stapleton không mong mỏi một người chồng tốt cho em gái của mình Vì tôi nhiều lần nhận thấy Ông ta tỏ vẻ khó chịu trước sự săn đón của ngài Henry với cô ta Có lẽ Stapleton gắn bó với em gái Và sợ sống cô độc một mình Trong thực tế, rõ ràng Stapleton không muốn tình bạn này chuyển thành tình yêu Và theo sự quan sát của tôi thì ông ta đã bằng mọi cách cố gắng không để họ ở lại một mình với nhau. Nhân thể nói thêm, nếu vụ án này bị mối tình làm rối rắm, thì lời dặn theo sát ngài Henry của anh hầu như sẽ không được hoàn thành. Gần đây, bác sĩ Mortimer có ăn sáng ở chỗ chúng tôi. Ông khai quật một ngôi mộ cổ ở vùng Long Down Và tìm thấy chiếc sọ người tiền sử Điều này khiến ông thích thú không siết Anh em Stapleton có mặt sau bữa ăn Theo yêu cầu của Ngài Henry Bác sĩ dẫn chúng tôi tới con đường rầm bóng cây Để chỉ cho mọi người biết Vào cái đêm thảm khóc ấy Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào Con đường chạy dài, mờ ảo Cả hai phía đều có những rảnh đất trồng cỏ hẹp, và những cây thủy tùng được sáng tỉa làm thành bức tường khá dày. Nhà hống mát đổ nát nằm ở phía cuối con đường. Chính giữa có hàng dậu dẫn ra khu đầm lầy, mà cạnh đó, ông Charles đã gãy tàn thuốc lá. Cửa bằng gỗ có khóa, vùng đầm lầy bao la trải ra phía sau nó. Tôi nhớ tới lý thuyết của anh về sự cố đã xảy ra ở đây, và gắn hình dung tất cả điều đó. Khi đứng cạnh cửa hàng rào, Charlotte nhìn thấy một cái gì đó từ khu đầm lầy tiến đến gần ngài. Bóng ma này đã khiến ngài sợ hãi đến kinh hoàng. Ngài bỏ chạy, chạy cho đến lúc ngã vật xuống, tắt thở vì kiệt sức. Thế nhưng, con vật nào đã khiến ngài chạy? Con chó chăn cừu nào đấy từ khu đầm lây chăng? Hay là con chó ma quái, to lớn, đen thui và lặng thính nọ? Cũng có thể đó là việc làm của bàn tay con người. Có lẽ Barrymore biết nhiều hơn những gì ông ta nói ra. Kể từ lá thư cuối cùng tôi viết cho anh đến giờ, tôi còn làm quen được với một trong số những láng giềng của chúng tôi. Ông Franklin ở lâu đài Lafter, cách chúng tôi bốn dặm về phía nam. Đấy là một ông già tóc bạc phơ, mặt đỏ, rất cấu kĩnh. Ông Franklin là một người sùng bái pháp luật, đã tiêu cả một tài sản vào các vụ kiện tụng đủ loại. Ông ta thừa kiện chỉ vì thích cải cọ và ông sẵn sàng hầu tòa với tư cách bị cáo. Đột nhiên, ông ngăn cấm việc đi lại cạnh lãnh địa của ông. Và thách thức hội đồng xứ đạo Buộc ông mở lại con đường đó Sau đó tự tay ông phá hàng dậu của ai đó Và tuyên bố rằng Ở đấy từ xưa đã có một con đường đi qua Mặc cho chủ nhân kiện ông vi phạm ranh giới đất đai của người khác Ông biết rành rọt những đạo luật phong kiến Và ông đã sử dụng những hiểu biết của mình Lần này thì ủng hộ làng bên cạnh Lần khác thì lại chống lại họ Vì thế, dân làng ở đây, khi thì kênh ông lên, khi thì đốt hình nộm ông. Người ta nói rằng, hình như bây giờ trong tay ông Franklin có tới 7 vụ kiện. Chắc chúng sẽ ngốm hết số tài sản còn lại của ông. Như vậy, ông ta sẽ bị tiệt ngôi và sẽ trở thành một người vô hại. Hiện giờ, ông Franklin đã tìm cho mình một công việc rất kỳ quặc. Là một người thích thiên văn học, lại có trong tay chiếc kính viễn vọng, nên suốt ngày ông ngồi trên mái nhà mình quan sát khu đầm lầy, với phát hiện, với hy vọng phát hiện ra tên tù vượt ngục. Sau khi thông báo cho tất cả những gì có thể thông báo được về người tù khổ sai chạy trốn, về anh em Stapleton, về bác sĩ Mortimer, về ông Franklin, Bây giờ, tôi sẽ kể về vợ chồng Barrymore và về những sự kiện lạ lùng xảy ra vào đêm hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu từ bức điện được anh chuyển từ London với mục đích xác nhận xem vào ngày hôm ấy, Barrymore có ở nhà hay không. Tôi có kể cho ngài Henry về sự thất bại này. Ngài đã gọi ngay Barrymore đến. Chú bé đã chuyển bức điện tận tay ông, phải không? Ông Barrymore. Ngài Henry hỏi. Barrymore ngạc nhiên nhìn ngài và suy nghĩ chừng một phút. Không, lúc đó tôi ở gác thượng và vợ tôi mang bức điện đến cho tôi. Chính ông viết điện trả lời. Không, tôi nói với vợ tôi nên trả lời ra sao. Cô quay xuống dưới và viết. Buổi chiều, Barrymore lại đề cập chủ đề này theo sáng kiến riêng của mình. Ngài Henry, tôi thật không hiểu tại sao Ngài lại hỏi tôi về bức điện ấy. Phải chúng tôi đã có lỗi gì đó và đã làm mất sự tin cậy của Ngài? Ngài Henry cố gắng thuyết phục Barrymore rằng điều đó không phải như vậy và để an ủi ông ta. Ngài đã tặng cho ông ta khá nhiều đồ dùng cũ của mình. Bà Barrymore rất đáng quan tâm. Đấy là người đàn bà rất đứng đắn và đáng kính. Nhưng vào đêm đầu tiên khi tôi đến đây, tôi đã nghe thấy những tiếng khóc thổn thức của bà. Và từ ngày đó, nhiều lần tôi đã có dịp thấy dấu vết của những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà. Có nỗi đau khổ nặng nề nào đó hành hạ người đàn bà này. Rất có thể, đó là những nỗi dày vò của lương tâm không sạch chăng. Có khi tôi nghi ngờ rằng, Barrymore là một tên bạo chúa trong gia đình. Tôi thường xuyên cảm thấy, đấy là một người kỳ cục khả nghi. Và những sự kiện của đêm qua càng làm tăng thêm mối ngờ vật của tôi. Chắc anh biết, tôi ngủ không say lắm. Và tại lâu đài Baskerville Khi lúc nào cũng phải Cảnh giác đề phòng Thì tôi càng sẽ thức Đêm qua Lúc gần 2 giờ Tôi nghe thấy những bước chân len lén Cạnh phòng mình Tôi trở dậy, mở cửa Và nhìn ra ngoài hành lang Thấy loáng thoáng bóng của một ai đó Chiếc bóng của một người Trên tay cầm ngọn nến Bước sóng rán theo hành lang Ông ta mặc áo lót Quần dài đi chân đất, tôi chỉ nhận ra được hình dáng lờ mờ của con người ấy, nhưng theo vóc người, tôi đoán đấy là Barrymore. Ông ta bước chậm chạp, lặng lẽ, và trong từng cử động của ông, có cái gì vụn trộm, lo ngại. Qua những lá thư của tôi, anh đã biết rằng cả hai hành lang được giao nhau bởi một hành lang khác bao quanh lâu đài. Chờ cho tới khi Barrymore đi khuất, tôi bắt đầu lần theo vết của ông ta. Lúc tôi bước tới hành lang giao nhau, thì ông đã ở hành lang phía bên kia, và sau đó ánh sáng lóe lên trong cửa ra vào để ngõ của một căn phòng. Thế có nghĩa là ông ta đã vào đấy. Các phòng này không có người ở, cũng không có đồ gỗ. Bởi thế, hành vi của Barrymore là hoàn toàn bí ẩn. Ông ta đứng ở đó, bất động vì ngọn lửa của cây nến không hề lung lay. Tôi gắn bước nhẹ nhàng hơn, vượt qua suốt hành lang, rồi từ ngoài liếc nhìn qua cánh cửa hé mở. Barrymore đứng nép mình cạnh cửa sổ, đưa cây nến đến gần tấm kính. Tôi trong nghiêng thấy khuôn mặt ông đờ đẫn trong sự chờ đợi căng thẳng. Mặt ông hướng ra bóng đêm mờ mịch của khu đầm lầy Ông ta chăm chăm nhìn qua cửa sổ vài phút Sau đó ông khẽ rên rỉ Và bằng một cử chỉ nôm nóng Ông tắt ngọn nến đi Lúc bấy giờ tôi quay trở về phòng mình Và chẳng bao lâu tôi nghe thấy những bước chân lén lút Phía ngoài cửa ra vào Sau một thời gian khá lâu Xuyên qua giấc ngủ mơ màng Tôi nghe thấy ở một nơi nào đó có ai đang vặn chìa khóa trong ổ, nhưng thật khó xác định âm thanh này vọng tới từ đâu. Tôi không hiểu cả những cái đó nghĩa là thế nào, nhưng trong ngôi nhà ảm đạm này, rõ ràng có những việc làm bí ẩn nào đó đang được tiến hành. Sáng nay tôi nói chuyện với ngài Henry dựa trên những điều quan sát ban đêm của tôi. Chúng tôi đã thảo ra kế hoạch, hành động.